Trường gió Chiều nay Nghĩ lại ra đường chơi mắt Đó là một điểm lạ Không biết hay hay gở và cho ai Không bao giờ ông đi như thế Lại không có mục đích Bao nhiêu công việc Ông đã định trong bộ cả rồi đáp những cái vái dài của người nhờ vả ông Của người tự nhận là đầy tứ Tôi con ông Ông nhìn họ Chứ đầu và môi không nhúc nhích Đứng xem lũ trẻ con đánh khăn và cãi nhau Ông nhuền mép ra cười Rồi tạt vào văn chỉ Ông lấy que móc đất chỗ chân cột Xem còn mối hay chăng Ông dỗi dãi quá Quá điếm canh Ông bước thong thả hơn Ông đến xóm chủ Chị Pha ngồi ở ngõ đứng với con Miệng lung búng đầy cơm Tay cầm trước đũa Vội vàng đứng dậy Ngở mặt lên trò chào Lại quan Ông nghị hơi gật Ôn tồn hỏi Ừ nhà may đâu Ít lâu nay tôi không gặp Lại ngừa cổ lên chị đáp Lại quan sát tội cho Nhà con đến 3-4 tháng nay những việc là việc Mấy lần trên nhà có bận Tao có ý hỏi mà không thấy Thấy ông nghị hỏi pha vội vã chạy ra lễ phép vái trào Sở dĩ lâu nay anh lánh mặt Vì mỗi lần gặp nghị lại Là mỗi lần anh bị ông hỏi đã nhất định chưa Nhất định nghĩa là nhất định bán ruộng cho ông Anh chỉ nhất định từ chối Mà ông thì nhất định đòi mua Bởi vậy mấy tháng nay Hai ba lần Nghị lại cho gọi Mà anh đều nói dối là đi vắng Hôm nay ông đến tận nhà Anh không chạy đâu cho thoát chuyện ông gạo mua rùa Nghị lại hỏi Thế nào Lùa má nhà mày có khá không Bẩm quan con mới cấy À tao nghe nói Mày mới đẻ con trai Dạ vâng Ông Nghị cười vui vẻ Bảo chị pha Lúc nào thong thả Bế nó vào trong ta Tao thưởng cho đồng bạc ngay không? Đã cho nó ăn cơm rồi đấy à? Vâng, cho nó cứng cáp mà con đi vắng luôn, cho cháu ăn cơm cho quen. Rồi ông đứng sát gần Pha, thân mặt hỏi thẳng, thế nào, việc kiện mày ra làm sao? Pha hỏi, bằng ai, con không biết. Ông Nghị nháy một mắt, trở sang nhà Trương Thi. Chỉ Pha thấy câu chuyện đột nhiên, ghé lại gần Hai mắt trốn lên để nghe. Phà lo lắng hỏi. Bỏng quan, con không biết tí gì. Ông nghị có mặt mà. Chết thật, việc con hệ thế mà mày không biết. Thế hôm nọ hai bên chửi nhau, đánh nhau thế kia mà. Lại quan không, nó chửi con, nhưng con có chửi lại đâu. Thế sao nó lại kiện? Phà không đáp sám mặt, nhìn vợ bằng đôi mắt đầy ý nghĩa. Tự nhiên anh thương vợ dại con thơ và cảm nỗi nhà nghèo bị cơn hoạn nạc. Nghĩ lại để cho sự lo lắng đủ thị giờ thâm thía rồi mới nói. Mà hình như, nó lo ông lục sự. Rồi ông cười nói đùa. Giá nó nói với tao một tiếng, tao trò nó cái danh thiếp lên quan. Có phải bằng mấy lục sự thừa phái, có khi họ đâm đó không? Thế mày định theo kiện hay chịu ngôi tú? Bẩm quan, con chả biết tính thế nào cả. Việc này thì mày tính lấy, chứ ai tính hộ cho mày. Pha thở dài. Bẩm, ngồi tù thì khổ vợ con Mà theo kiện Thì con làm gì mà có tiền Nghĩ lại thầm thì Tao đến đây hôm nay Định hỏi mày chỗ này đây Vì tao ghét thằng Trương Thi Nó vừa làm hại tao Chắc mày biết đi chứ Dạ, dạ Pha vừa đất Vừa gật li liện Anh đã hiểu câu nói thật của ông Nghĩ Thằng bé con bị bế ngửa trói mắt Và bị mẹ nhổ cơm vào mồm Khóc xa xả Chị Pha lấy chiếc đũa quyện quanh mép nó Và gõ vào cột cổng cành cành Mà bản tâm là nó định hại mày kia đấy Nhưng phúc 70 đời nhà mày Nó lại bỏ nhầm sang ruộng nhà tao Pha lại gật Bẩm con hiểu Cho nên tao tưởng mày theo kiện rồi lại kiện nó Chứ có đứa hàng xóm như thế Thực là nguy hiểm Hiện nay con nhà mà ở còn rộng mở cấy Nhưng biết đâu mai đây Vì một hữu dựa của nó Mà mày không những khách kiệt mà con bị tù tội Cho nên tao định đến đây bàn với mày Là tao cho mày tiền để mày kiện lại nó. Tiếng cho là một tiếng chưa ai có hân lại được nghe phát ra ở cửa miệng Nghị lại. Vì vậy khi nói đến nó, ông rằn rõ to. Và cũng vì vậy cả bốn con mắt vợ chồng pha nhìn lại ông như nhìn một cái kỳ quan vậy. Ông nghĩ lại nhé Tao cho mày tiền mà kiện lại nó, mày có dám không? Bằng con sợ quan trên bênh anh ấy. Ông Nghị banh vào nó. Khi nào tao bảo ai kiện, Tức thì con phải xử cho người ấy tháng Thế mày có điều gì ngại không Chị pha bản tính tham lam và nông nổi Mổng lông búng cơm Bèn sâu trồng Nếu quan thường thì tội gì Làm cho nó biết tay chứ Nhưng pha chẩm ngâm Cúi mặt xuống đất suy tính Vợ anh nói Tiền con bỏ ra Con lại nói với quan huyện giúp Thì đằng nào thằng Thi không giúp tù phen này Nghĩ lại nói khích Thật đấy Mày không dám kiện nó thì mày cũng hẹn. Mà rồi nó đè đầu đè cổ cho con à. Nghe những câu có lý thì bùi tai. Pha quả quyết. lại quan. Thôi thì chăm sự nhờ quan. Được. Thế thì mai mày vào trong ta. Tả vẽ lối cho mà làm. Rồi tao đưa tiền cho mà lo. Nghe chứ? Nói đoạn. Nghĩ lại quay đi. Hai vợ chồng Pha hề hả vái dài. Nhưng mới độ vài bước. Ông Nghĩ quay lại. À một tiếng rất thiếu tự nhiên. Nhưng mà nó còn đang kiện mày kia mà Mày phải theo xong cái kiện này Thì mới kiện lại nó được chứ Rồi không để pha kịp suy nghĩ sâu xa Đến những nỗi khó khăn Ông đã nói ngay để gỡ cho anh mối tơ vò Được, để tao viết lên quan mấy chữ Ngài sẽ dàn xếp bỏ việc này đi Không xét nữa Phà hớn hở đáp Dạ, con tưởng con không chửi nhau với nó Thì nó kiện thế nào được có Ồ, có chứ cho nên mày phải kiếm cái gì qua cắp liên quan với các ông thừa trên huyện, nghe chưa? Nghẻ thế, không thì ai làm việc không cho mình. Ngập ngừng, pha không đáp, nghĩ lại phải dỗ luôn. Mày ngại không có tiền à? Cái đó không hề gì, tao cho mày vay, mấy hột mà sợ. Chị pha khi ấy đã nhổ xong ngụm nước vào miệng cho con rồi, nên chị được tự do, bèn nói với chồng. Quản đạo thương thì thầy nó đừng ngại, tiếc đám đồng bấy giờ. Nhớ tai hại về sau thì khốn Ông Nghị hiếp mắt cười Khen Ừ con mẹ đàn bà mà giỏi Chị pha sung sướng Pha hỏi Bẩm quan tốn độ bao nhiêu Độ rằm ba đồng chứ mấy vạn Không để chồng quyết định Chị pha nói trước Vâng lại quan Thế thì trong sự nhờ quan Rồi nhìn chồng chị đánh đá tiếp Tội tức lắm cử Không kiện cho nó mất nghiệp thì không chịu Chốc nữ thầy lên hậu quan Quan chó cái giấy cầm lên ông huyện Và lĩnh món tiền quan trò mà mua chè lá Nghĩ lại khen chị pha nhanh việc Rồi dặn pha Chốc nữa đến tàu nhé Nhưng tàu tính cứ đem tiền vào cho đỡ cành cả Nói đoạn Nghĩ lại ung sung đi như đi chơi Một lát nữa mới về đến nhà